chủ đặc biệt. Chương một Tiết Phan Vũ trích lời ra mộc Có những vết thương bạn cho rằng đã liền sẹo, nhưng lúc lật ra mới phát hiện bên trong vẫn đầm đìa máu tươi. Mặt trời mùa đông bao giờ cũng mọc rất muộn và lặn sớm hơn bình thường nhiều. Lúc mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời, Trịnh Đạc thoáng nhìn đồng hồ, 6 rưỡi sáng. Anh ta dậy chạy bộ từ 6 giờ theo thói quen, theo thông số của máy chạy bộ Thì anh ta đã chạy được 6 km Khi anh ta bắt đầu tập các động tác khác Thì chiếc điện thoại di động để trong túi vang lên Số gọi đến là một số lạ Alo Người bên kia điện thoại im lặng vài giây Sau đó hãy hỏi Là chị Đạp đúng không Giọng nói này khàn khàn Nói bằng giọng mũi Chị Đạt ngẩn ra một lát Cô là... Em là Tiết Văn Vũ Chị Đạt sừng sốt Một hai năm sau khi chia tay Anh ta thường xuyên nhớ tới Tiết Văn Vũ Dạo này vì một số việc Nên anh ta cố gắng nhớ lại sáng vẻ của cô ta Lại phát hiện trí nhớ của mình Đã nhạt nhòa đi rất nhiều Những chuyện có thể nhớ tới được Có tốt có xấu Nhưng tốt nhiều xấu ít Tính ra anh ta cũng đã bạc tình Nói đi là đi Tiết Văn Vũ là bác sĩ quân y Năm đó anh ta còn trong quân đội Đột nhiên bị phim ruột thừa Đã quen biết Tiết Văn Vũ khi nằm viện. Phốn hai người chỉ trò chuyện với nhau mấy lần, anh ta không có để ý, nhưng sau khi về đơn vị, Tiết Văn Vũ lại không ngừng gọi điện gửi thư, đầu tiên là hỏi thăm bệnh tình của anh ta, sau đó là quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Anh ta có ngu cũng biết Tiết Văn Vũ đang theo đuổi mình, nhưng anh ta vẫn luôn đối xử bình thường với Tiết Văn Vũ. Sau đó, thậm chí không trả lời thư, cũng không nghe điện thoại nữa. Anh ta tự biết thân phận của mình. Tuy nói là bộ đội đặc chủng, nhưng quân hàm lại chỉ là hạ sĩ quan, làm sao có thể xứng với một thượng quý quân y như Tiết Văn Vũ. Càng không cần phải nói, ông bố đeo quân hàm tướng của Tiết Văn Vũ và ông bố tội phạm của anh ta cách nhau một trời một vực. Tiết Văn phú cũng là một người có lòng tự trọng rất cao, phát hiện anh ta không đáp lại, Tiết Văn phú cũng không gượng ép. Nhưng lúc anh ta đã sắp quên chuyện này, có một lần anh ta bị trọng thương. Tiết Văn Phú cực nhọc chăm sóc anh ta cả ngày lẫn đêm suốt hơn một tháng. Tình cảm của hai người cũng từ từ được tích lũy trong quá trình đó. Lúc Trịnh Đạt xuất hiện, hai người chính thức yêu nhau. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đạt. Anh ta không ngờ Tiết Văn Phú cãi nhau với bố vì mình, thậm chí cuối cùng còn đe dọa cắt đứt quan hệ bố con thì thế Tuyết tướng quân không thể không đồng ý cho hai người qua lại nhưng với điều kiện Trịnh Đào phải dựa vào chính sức mình thi đỗ trường quân sự làm sĩ quan. Trịnh Đào là một người có nghị lực cũng có quyết tâm mặc dù nền tảng kiến thức bình thường nhưng vẫn ôn tập ngày đêm thi đỗ và trường quân sự. vốn Tuyết tướng quân đã dần dần chấp nhận anh ta chuyện kết hôn giữa anh ta và Tuyết Văn Phú cũng đã được lên kế hoạch nhưng vì chuyện gia đình anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ đã ở ngay trước mắt. Anh ta biết Tiết Văn Vũ đã nỗ lực thế nào để hai người có thể đến với nhau, đã chịu bao nhiêu tủi thân vì anh ta. Nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn giao thông của mẹ và em gái, anh ta đã chọn một con đường không thể quay về. Chuyện duy nhất anh ta có thể làm cho Tiết Văn Vũ là rời xa cô ta. Anh ta không ngờ mình còn có thể nghe thấy giọng nói của Tiết Văn Vũ một lần nữa. Ờ, anh không nhận ra giọng em. Ừm. Uhm. Tiết Văn Vũ có vẻ khó xử, còn có một tình cảm khó diễn tả nào đó. Em nghe nói anh đang ở thành phố A, hơn nữa còn là thám tử tư. Ờ, anh làm cùng vợ anh à? Rất nhiều người cho rằng Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã kết hôn. Phản đoán dù xề nhất cũng là hai người này đang yêu nhau. À bạn gái, Trịnh Đạc nói. Thế à? Tiết Văn Vũ sửng lại một lát. Anh nên cưới vợ đi Anh cũng đã 30 tuổi rồi Đừng làm mất thời gian của người ta nữa Ờ anh biết Hai người đã rất lâu không gặp nhau Nói chuyện qua điện thoại rất giống như hai người lạ Nói chuyện xã giao Bọn anh cũng sắp cưới rồi Em đang đi công tác ở thành phố A Có thể gặp anh được không Được à, Vậy trưa nay nhà hàng hải sản Long Cung Anh và bạn gái cùng đến nhé Được Lúc Trịnh Đạc nói với Tiết Văn Vũ đến thành phố A, mời anh ta và Lâm Sa Mộc cùng đi ăn cơm. Văn phòng yên tĩnh đúng 3 phút, uống từ điểm không rõ có phải bị bầu không khí này làm cho sợ hãi đến mức ngậm miếng bánh bông lan trong miệng mà không dám nhai hay không. Mà đến tận lúc Lâm Sa Mộc mở miệng, uống từ điểm mới chạy đi uống nước để nuốt chừng miếng bánh. Được, Lâm Sa Mộc đáp, anh nói với cô ấy chúng ta sắp kết hôn rồi. Không sao, em dùng anh làm bình phong bao nhiêu lần à, Anh làm như vậy mới công bằng Lâm Sa Mộc cười Đi đâu ăn? Nhà hàng hải sản Long Cung Tốt quá, em vẫn muốn ăn học sống ở đó uốn từ Điểm quyết định cầm chiếc bánh vào bếp ăn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Lâm Sa Mộc Và sắc mặt tối sầm của Trịnh Đạc thật sự không dễ coi chút nào Hai người này đúng là giỏi thi gan Ông tư điểm cho rằng, có khi đến lúc tóc mình đã bạc, hai người vẫn còn lập lờ với nhau. Chào chị, em là Tiết Văn Vũ. Nhìn ảnh và gặp người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc Lâm Già Ngọc bắt tay với Tiết Văn Vũ, mới hiểu vì sao ban đầu chị Đạc không dám đáp lại khi Tiết Văn Vũ theo đuổi anh ta. Tiết Văn Vũ rất đẹp, là kiểu sắc đẹp không cần bất cứ đồ trang sức nào. Cho dù đã 29 tuổi, già vẫn mịt màng như thiếu nữ tắm uốn cuộn sóng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ chất liệu quần áo cao cấp đường may khéo léo không nhìn ra nhãn hiệu áo khoác cũng là áo lông kiều chất liệu rất tốt túi xách đặt tùy tiện bên cạnh không có thêm một thứ trang sức nào khác cô ta là kiểu thục nữ trong gia đình quân nhân điển hình quý phái lại không kém phần tinh anh khí chất át người làm cho người khác không dám coi thường nhân viên phục vụ của nhà hàng hải sản Long Cung vốn đã rất chu đáo. Đứng trước mặt cô ta lại càng tỏ ra cung kính Có những người không cần nói ra một loại danh hiệu Càng không cần phải nói bố mẹ là ai, chồng là ai Chỉ cần đứng đó đã làm mọi người cảm thấy e sợ Quả thật, đàn ông xuất thân bình dân sẽ không dám đến gần Chào em, chị là Lâm Gia Mộc Có lẽ để tỏ ra không quá coi trọng việc này Lâm Gia Mộc không lên nhà thay quần áo Mà chỉ mặc một bộ đồ ở nhà để phân phòng rồi đi luôn vẫn là tóc ngắn, áo len dài tay màu sữa, quần bó màu trắng, giày da cao gót, áo khoác là kiểu mới của Gucci, chiếc vòng tay kim cương, carter trên cổ tay sáng lấp lánh, túi xách cũng là túi Gucci, tiết phần vũ rõ ràng, hơi kinh ngạc, cô ta cho rằng Chị đã chia tay mình sẽ tìm một thiếu nữ non nớt đáng thương, không ngờ lại tìm một người phụ nữ mạnh mẽ, kiểu nắm đấm thét dưới chiếc khăn tay lụa như vậy. Trịnh Đạt đứng yên tại chỗ, rất lung túng, đến tận lúc ngồi xuống, đỡ hơn một chút. Lâu rồi không gặp. À đúng vậy, lâu rồi không gặp. Tiết Văn Vũ cười nói. Chúng ta gọi đồ ăn trước đi. cứ nói chuyện trước đi. Lâm Giám Mộc nói. Lúc nhìn thấy Tiết Văn Vũ, cô ta đã biết cô ta không đến tìm Trịnh Đạt để ôn chuyện xưa. Sạm phụ nữ như thế này, tuyệt đối sẽ không nhài lại. Có những chi tiết chỉ có phụ nữ mới chú ý. Chẳng hạn như Tiết Văn Vũ, kẻ mắt quá đậm, không hợp với khuôn mặt trang điểm nhẹ mà giống như đang che giấu điều gì đó. Quần áo cô ta mặc vốn chắc cũng vừa người, nhưng lúc cử động có thể thấy hơi rộng gần một cỡ. Một người phụ nữ như cô ta chắc chắn sẽ không mặc đồ không vừa người. Nếu là giảm cân bình thường, chắc chắn cô ta sẽ mua quần áo để thay, chứ không mặc như bây giờ đi ra ngoài. Tiết Văn Vũ thở dài Chị Lâm quả nhiên là người làm công việc điều tra Cô ta phất tay Chờ nhân viên phục vụ đang đợi họ gọi đồ Lùi sang ngoài mới nói Em có một việc cần nhớ anh chị Em nói đi À anh biết đấy Thành phố C là quê bố em Sau khi giải ngũ cũng về thành phố C công tác Ba năm trước Cô ta thoáng nhìn trịnh đạc à, Em kết hôn với Lục Cẩn Hai năm trước bọn em có một đứa con trai Phan Phú lấy điện thoại di động ra, hình nền điện thoại là ảnh một cậu bé xinh xắn mặc quân phục cười rất tươi. Ơ, nó mất tích rồi. Cái gì? Lâm Giàm mộc trợn mắt. Một tuần trước, bảo mẫu dẫn nó đến công viên chơi, đến khi trời sắp tối mới về, nói với em con trai em bị lạc, em lập tức báo cảnh sát. Nhưng đến bây giờ đã là một tuần mà vẫn không có tin tức của nó, chỉ biết người bắt cóc nó từng lộ diện ở thành phố A. Nhưng lập tức đã bắt banh mối Sức mạnh mà nhà họ Tiết và nhà họ Lục Có thể điều động đến lớn đến mức Người bình thường không thể tưởng tượng nổi Hai nhà này đều bó tay Chứng tỏ trong đó tất có nội tình Lúc này Trịnh Đạt cũng quên cả khó xử Bắt đầu căng thẳng Đối phương có đòi tiền chuộc không? Không Tiết Văn Phú lắc đầu Kết quả điều tra giai đoạn đầu của bọn em rất rõ ràng Đám người này chỉ là bọn buôn người Không hề biết thân phận của cháu Bọn em không muốn đánh chống khua chiêng Một là sợ bọn buôn người làm hại cháu để chạy thoát Hai là chồng em bây giờ làm việc ở một cơ quan mật Thuộc Tổng cục Kỹ thuật Đã tạm dừng liên lạc với gia đình năm tháng nay à, Nếu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy Cô ta mím môi Biểu hiện cảm thấy khó xử và bất lực vì vấn đề này Nếu cấp trên biết con trai của họ bị bắt cóc Chắc chắn sẽ liên tưởng đến thuyết âm mưu Sẽ cô lập và giám sát chặt chẽ chồng cô ta để đảm bảo an toàn Sau khi đến thành phố A Em nghe nói về tình hình của anh hiện tại Cảm thấy chuyện này nhờ anh là thích hợp nhất Dù sao Nói đến đây cô ta ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đạt Anh cũng nợ em Nợ cô ta một lời hứa hạnh phúc, nợ cô ta 5 năm nỗ lực, nợ cô ta tuổi thanh xuân và tình yêu, nợ cô ta quá nhiều, quá nhiều. Cô ta cho rằng mình đã quên những chuyện này, nhưng lúc nhìn thấy Trịnh đạt phong thái vẫn như xưa, thậm chí còn thêm một chút chiến chắn so với năm đó, chuyện cũ lại trào lên. Cảm giác nhục nhá khi bị phản bội đó vẫn còn nguyên trong lòng cô ta. Tình cảm với Trịnh Đạc là lần nổi loạn duy nhất trong cuộc đời cô ta cũng là lần thất bại đáng cay nhất. cháu tên là gì? giọng trịnh đa khơi khàn khàn. cháu tên là lục giam, tên thường gọi là trắng trắng. tiết phần phú lấy một bức ảnh trong túi sách ra, em bé trong ảnh mặc quần nhiều túi màu xanh bộ đội, áo bông màu đen, nhéo mắt cười với ống kính, hai mà lúng đồng tiền rất rõ ràng. cô ta lật bức ảnh lại, mà sau là tên khai sinh, tên thân mật. Nhóm máu, cân nặng Và 4 số điện thoại liên lạc 4 số điện thoại này của em à, Mở máy 24 trên 7 à, Anh có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào Tư liệu điều tra giai đoạn trước đâu Tiết Phan Phú lấy một chiếc USB Tất cả đều ở đây Em chờ tin tức của anh Trịnh Đạc cầm USB Và bức ảnh đứng lên Tiết Phan Phú chặt anh tay lại Chờ đã Gì vậy Cô ta lấy một tấm chi phiếu trong ví ra Đây là chi phiếu 100.000 ngàn Anh là người làm ăn ủy tháp vụ này cho anh là vì tín nhiệm anh Còn 100.000 ngàn tệ này là thể hiện giá trị lao động của anh Trịnh Đạc đưa tay nhận tấm chi phiếu Trong lòng hiểu rất rõ Tiết phan Vũ thật sự hận mình Hận đến mức không cho anh ta cơ hội nói lời xin lỗi Anh... À, anh nhất định phải tìm chó về Yêu, hận hay là gì khác? Trịnh Đạc là lần chống đối gia đình duy nhất trong đời cô ta Lần đầu tiên cô ta nói không với bố mình Lần đầu tiên cãi nhau với bố Lần đầu tiên nói dối mẹ Lần đầu tiên bị bố đánh Lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà Lần đầu tiên khóc đến co giật cả người Lần đầu tiên ý thức được mình Muốn thoát khỏi những trói buộc như thế nào Lần đầu tiên đi ra khỏi nhà không muốn quay về nữa Lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thỏa hiệp Lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tự tay gây dựng hạnh phúc Lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục Từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp lại sai lầm của cô ta Trịnh đạc giống như một vết dạng trong viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta Thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh ta Cho tới bây giờ, cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Cô ta không còn là cô bé, con nhà họ tiết nữa. Cô ta là vợ, là mẹ, không có gì quan trọng hơn con trai cô ta. Trịnh Đạc đã biến thành một thám tử tư, có thể tin cậy. Thế thôi. Trên đường về, Trịnh Đạc và Lâm Giang Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạc dừng xe. Anh xuống xe mua trái nước, em muốn uống gì? Cà phê. Ờ, ok. Lâm Sa Mộc ngồi trên ghế lái phụ, nhìn bóng lưng Trịnh Đạt, đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Năm năm trước, cô gặp Trịnh Đạt lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển, chỉ mấy trăm mét. Chương 2: Chuyện năm xưa. Trích lời Sa Mộc. "Phận mình là thế, hai người vốn là hai đường thẳng song song." Chỉ vì một chuyện nên bị kéo đến với nhau, giảm buộc với nhau, khó có thể tách ra được nữa. Cô là người đại diện của bị cáo trong vụ tai nạn giao thông của nhà họ trịnh. Khi đó cô chủ yếu phụ trách các vụ ly hôn trong văn phòng luật sư. Đột nhiên, có một hôm giám đốc gọi cô vào văn phòng, bảo cô đảm nhiệm một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. chưa bao giờ ra tòa án hình sự, cô sợ mình làm không tốt, giám đốc lại nói cô cứ bảo chữa tùy ý là được. Vụ án này đã được giàn xếp nội bộ xong rồi Lâm Gia Mộc chợt thấy trong lòng lạnh buốt. Cô từng nghe các đồng nghiệp xỉ tay nhau Có những vụ án trước khi đưa ra xét xử Hai bên cũng đã hiểu ngầm Kết quả xét xử đã được giàn xếp từ trước Cô cho rằng mình chủ yếu phụ trách các vụ ly hôn Sẽ không dính vào những chuyện như thế này Không ngờ cuối cùng vẫn gặp Không phải em vẫn nói phụ trách các vụ ly hôn phát ngán rồi à Lần này là cơ hội tốt để rèn luyện đấy Vâng Lâm Gia Mộc nhận tài liệu về vụ án Xoay người đi ra khỏi phòng giám đốc Lúc mở hồ sơ ra Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái Mặc áo len trắng Buộc tóc đuôi ngựa Tươi cười vui vẻ trước ống kính Bức ảnh bên dưới Mặt cô gái xưng vù Trên đầu quấn băng Nằm trên giường bệnh Đây là người bị hại thứ nhất trong vụ án này Trịnh Lâm Hồ sơ vụ án cho thấy cô gái này là một học sinh vừa mới thi đại học xong. Kết quả thi rất khá, dù chưa đến mức đỗ vào trường đại học Bắc Kinh hay các đại học Thanh Hoa nhưng cũng có thể vào một trường đại học không tồi. Cuộc đời của cô bé vừa mới bắt đầu mà đã vội vàng kết thúc. Một bức ảnh khác là một người phụ nữ trung niên để tóc ngắn, cầm quạt in hình thái cực, đồ tập thể dục. Bà là mẹ cô gái, chết tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông đó. Vụ án đã được nhận định là đua xe bất hợp pháp với tốc độ cực nhanh trong đêm tối. Đột nhiên xe mất lái đâm lên đường dành cho người đi bộ. Tình tiết tồi tệ nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế lại lái xe bỏ trốn, không hề đưa người bị nạn đi cấp cứu, càng không gọi điện thoại báo cảnh sát. Hôm sau xem tin tức mới đến phòng cảnh sát tự thú. Lúc xem đến tài liệu về tài xế gây tai nạn tăng hào, cô hết sức kinh ngạc, Tài xế gây tai nạn tuổi không lớn, 26 tuổi, ngoại hình mặc dù không giống minh tinh màn bạc nhưng cũng là một gã đẹp trai theo tiêu chuẩn của người bình thường, thoạt nhìn rất nho nhã. Tăng Hào xuất thân là gia đình công nhân thông thường, vừa mới đi làm được 3-4 năm, xe hắn lái là xe của công ty, không phải xe riêng của hắn. Cô cả xem cảm thấy lạ, theo lý mà nói, những người thích đua xe đa số đều có những ghi nhận về vi phạm luật giao thông nhưng hồ sơ của hắn gần như trống rỗng, chỉ có một lần đỗ xe trái quy định. Một người như vậy, tại sao đột nhiên lại biến thành một kẻ đi báo? Một chuyện kỳ lạ khác là có nhân chứng nói người gây tai nạn cũng bị thương, trên đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng trong ảnh chụp, khi đến đầu thú ngày hôm sau, trên người tài xế gây tai nạn lại không hề có phết thương nào. Điều này chẳng những không phù hợp với lời khai của nhân chứng mà còn không phù hợp với lẽ thường. Nhưng lúc gặp mặt thân chủ của mình Cô lại nhận được một câu trả lời máy móc Tôi tuổi trẻ bồng bột Cãi nhau với người khác mấy câu Vì sĩ diện nên đua xe với người ta Không ngờ lần đầu tiên đua xe đã xảy ra chuyện Khi đó tôi sợ quá Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi hiện trường Cho nên tôi đã bỏ chạy Hôm sau xem tin tức mới cảm thấy mình làm sai Mới nói chuyện này với người nhà Đến chỗ cảnh sát giao thông tự thú Tôi mong nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân và sự xét xử khoan hồng của tòa án. Lần ra một câu mày lật xem tài liệu. Những lời này quả thực giống hệt những lời hắn nói khi tự thú. Một chữ cũng không sai. vẻ mặt bình thản máy móc hoàn toàn không có những phản ứng của người bình thường nên có. Anh có biết vụ án này thuộc về tội gây tai nạn giao thông nghiêm trọng hay không? Hơn nữa anh còn bỏ trốn. Một người chết, một người trọng thương trong tai nạn. Cô gái bị trọng thương không chịu nổi việc có thể bị liệt cả đời Nên đã tự tử vào ngày hôm qua Là tình huống cực kỳ nghiêm trọng Mức phạt cao nhất của viện kiểm sát đưa ra là 7 năm tù Dù có tình tiết anh đến tự thú Nhưng tôi cũng chỉ có thể giảm bớt cho anh nhiều nhất là 1 năm 6 năm đúng không? Đúng Thế thì 6 năm Tăng Hảo nói thở ơ như không Sở bỏ chạy gian tạp Lâm Sa Mộc không ngừng hồi tưởng lại tình hình khi đó. Cô từng nghe nói có người gánh tội thay cho người khác vì tiền. Cảnh sát và viện kiểm soát cũng coi như là không biết để nhanh chóng kết án. Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mặt mình. Cô mở chiếc Volkswagen bọ rùi của mình, lái đến hiện trường xảy ra tai nạn. Ngồi trong xe nhìn hiện trường phía xa, cô cảm thấy nguyên tắc làm việc và lương tâm của mình đều đang bị dày vò. Cô biết tình hình của giới luật sư, cũng biết chuyện này không hề có gì mới mẻ. Cô nên nhắm mắt, mở mắt cầm khoản phí luật của mình. Trong một vụ án, một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn. Thậm chí người nhà nạn nhân cũng đã bị mua chuộc này. Cô chỉ cần giả điếc vờ câm đến cùng là được. Nhưng cô... Người đàn ông mặc quân phục xuống taxi Ngồi xuống hiện trường tai nạn Sờ mặt đường đã được sửa sạch Hai vai run lên Hiển nhiên là đang khóc Cô xuống xe đi tới gần người đàn ông Như ma xui quỷ khiến Anh là Trịnh Đạc Cô nhớ đã nhìn thấy tên Trịnh Đạc Trong hồ sơ vụ án Hai mẹ con bị chết là người nhà quân nhân Cơ quan quân sự địa phương Và cơ quan dân chính Đều đã tới hỏi về vụ án này Vâng Trịnh Đạc lau nước mắt ngẩng đầu lên Hít sâu một hơi rồi đứng dậy Lâm giam mộc không tự chủ được Lùi về phía sau một bước Người đàn ông này thật cao to Mặc dù không có hành động gì đặc biệt Nhưng cô lại cảm thấy toàn thân anh ta Ngập tràn sức mạnh <cười> Cô là Tôi là luật sư của Tăng Hào Lâm giam mộc vốn cho rằng Sẽ nhìn thấy vẻ mặt căm hận của trịnh Đạc không ngờ lại thấy vẻ châm biếm trong mắt anh ta. Có lẽ đây là vụ án đơn giản nhất mà cô từng tiếp nhận. Cộc cộc, chị Đạc cầm hai cốc đồ uống có cửa kính xe, lâm ra một mửa quá để anh ta lên xe. Sao đi lâu thế? Quán cà phê đông quá. Chị Đạc đưa cốc cà phê nóng cho cô. Cà phê đen chỉ thêm đường. Lâm ra một cầm lấy, đưa lên mỗi người. Cảm ơn. Trịnh <cười> ta cười Bao nhiêu năm mà em vẫn không thay đổi Trước khi uống cà phê nhất định phải ngửi Có mùi sữa là không chịu uống Lâm ra mộc cũng cười Chuyện đưa bé, anh làm thế nào? Vẫn phải tìm cảnh sát lưu Chẳng phải cô ta đã nói Cô ấy đến nhờ anh làm chuyện này Chắc chắn cũng biết anh sẽ tìm cảnh sát lưu Khi đó cảnh sát lưu là người làm mối cho anh Huệ Lúc Trịnh Đạc so sử không chịu đón nhận tình cảm của Tiết Văn Vũ, cảnh sát Lưu thường xuyên động viên khuyên nhủ. Sau đó cảnh sát Lưu xuất ngũ, anh ta vào trường quân sự. Ba người từng đi ăn, đi xem phim cùng nhau. Đến tận lúc, cảnh sát Lưu và Tiết Văn Vũ thỉnh thoảng vẫn gây lạc với nhau. Chuyện Tiết Văn Vũ ra khỏi quân đội, đến bệnh viện địa phương làm việc và lấy chồng sinh con cũng là cảnh sát Lưu nói với Trịnh Đạc. Trịnh Đạc vừa định gọi điện thoại cho cảnh sát lưu, Cảnh sát lưu đã gọi đến cho anh ta trước Trịnh Đạc, cậu gây ra chuyện gì đấy? Cái gì? Trưởng phòng đi họp trên thành phố Chưa được 2 tiếng đã gọi điện thoại cho tôi Bảo tôi vào ủy ban thành phố Thị trưởng gặp riêng tôi Bảo tôi điều động tất cả lực lượng trợ giúp cậu Nhưng phải chú ý bảo mật À Trịnh Đạc suy nghĩ một lát Anh đến văn phòng một chuyến Chúng ta nói chuyện trực tiếp Anh ta vừa đặt điện thoại xuống, trời đột nhiên đổ mưa. Chẳng bao lâu sau, mưa lại biến thành tuyết. Hạt tuyết rơi lên xe, kêu lách cách. Anh ta giảm tốc độ xe xuống mức thấp nhất, tăng nhiệt độ điều hòa, chạy chậm chậm trên mặt đường đang dần dần đóng băng. Em không có gì để nói à? Đột nhiên anh ta hỏi lâm ra mộc ta chậm rãi uống cà phê. Không có gì nói cả không những cô không có gì để nói mà cũng không có tư cách gì để nói. hai người thậm chí còn không được tính là quan hệ nhập nhem chỉ hơn quan hệ bạn bè thông thường là có chung hoạt động hợp tác làm ăn mà thôi. mặc dù hai bên đều sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho nhau không bao giờ phủ nhận quan hệ của họ khi nghe thấy những lời đồn đoán của người ngoài nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. lúc cô ấy gọi điện thoại cho anh anh không nhận ra giọng cô ấy à, cũng không nhớ số điện thoại di động của cô ấy Lúc lưu số anh mới nhớ ra là cô ấy không hề thay số Trịnh Đạc nói Anh cho rằng anh sẽ nhớ cô ấy mãi mãi Nhưng hóa ra là anh đã quên cô ấy Lâm Gia Mộc nhìn ra ngoài cửa xe Dùng ngón tay vẽ hình người que trên cửa kính đã đọc đầy hơi nước Cô không chấp nhận Trịnh Đạc chỉ vì quá khứ đó sao Hay là cô chỉ coi quá khứ đó là cái cớ Để mình cứ mãi dậm trần tại chỗ chồng của một thân chủ từng mắng cô, nói loại phụ nữ như cô sẽ độc thân cả đời không ai thèm lấy. Cũng từng có người đi trước nói với cô, phụ nữ sống quá tỉnh táo là không tốt, sẽ làm cho đàn ông sợ hãi. Cô không rõ vì sao Trình Đạt đã hợp tác với cô nhiều năm như vậy, biết rõ cả những gì tốt nhất và xấu nhất của cô lại yêu cô, thậm chí anh ta từng đến đón cô rời khỏi khách sạn sau một cuộc tình một đêm. Cô không phải một cô gái truyền thống, cô là một phụ nữ sắt tay, tình cảm là tình cảm, dục vọng là dục vọng. Cô là một phụ nữ trưởng thành, cô thừa nhận mình thỉnh thoảng vẫn có dục vọng, nhưng từ bao giờ cô không còn tìm ai nữa. 3 năm trước hay là 4 năm trước? Đối với cô, hai chữ hôn nhân là hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí ngay cả một tình cảm ổn định cũng không nhất thiết phải tồn tại. Loài người sinh ra đã không phải động vật, một vợ một chồng Bản năng của đàn ông là cố hết sức làm cho nhiều phụ nữ có thai để di chuyển bộ sen của mình Bản năng của phụ nữ là nuôi dưỡng, dạy dỗ con nhỏ, nâng cao tỷ lệ sống sót của con nhỏ Đồng thời cũng hy vọng có thể sinh con với những người đàn ông khỏe mạnh nhất Hôn nhân cứng rắn, chó chặt hai người lại với nhau, hình thành thể liên hợp kinh tế Vốn chính là để tạo ra môi trường ổn định, nâng cao tỷ lệ sống của con cái nhưng ở thời điểm hiện tại, khái niệm này càng trở nên yếu. Đàn ông đột nhiên phát hiện mình có thể ngủ với bất cứ phụ nữ nào mà không cần có trách nhiệm. Phụ nữ cũng phát hiện thì ra mình có thể có nhiều lựa chọn hơn. Cô làm luật sư ly hôn trước đây hay chuyên gia tư vấn bây giờ đều chỉ là hy vọng giúp người yếu thế giành được sự đền bù về kinh tế nhiều hơn, cho người yếu thế có thêm một chút an ủi về tâm lý. Trong lòng cô rất bi quan, không tin vào hôn nhân. Đến tận lúc dừng xe dưới lầu, Trịnh Đạc vẫn không nói gì. Lâm Giám Mộc là một phụ nữ luôn nghĩ rất nhiều. Người khác nghĩ một, cô nghĩ mười. Người khác nghĩ yêu sẽ phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cô lại nghĩ lúc ly hôn có thể giành được bao nhiêu tài sản. Đứng nhìn cô ta cười tít mắt mà lầm. Cô ta là người theo chủ nghĩa bi quan, từ tận trong xương tủy. Cảnh sát lưu gầy hơn một chút, áo sơ mi hơn nhăn ngúm có thể thấy sau khi giặt không được là trên tay áo len có một vài vết bẩn có điều tinh thần vẫn rất tốt anh ta vừa vào văn phòng đã đòi uống trà lúc uống thiết quan âm loại cao cấp nhất của Lâm Gia Mộc lông mày anh ta giãn ra hời nói đi cậu bị cuốn vào việc gì tiên phản vũ ba chữ này khiến cảnh sát lưu giật mình thì ra là cô ấy thảo nào ngay cả thị trường cũng bị kinh động cậu gặp quấy bao giờ Nói xong, anh ta thoáng nhìn Lâm Gia Mộc, vẻ mặt của cô vẫn như thường. Lâm Gia Mộc không bao giờ để lộ tâm tình ra mặt, lúc nào cũng ung dung thản nhiên, tươi cười thoải mái. Mới tiếp xúc với người phụ nữ như thế này, sẽ thấy thoải mái như được tắm gió xuân, nhưng tiếp xúc thời gian dài sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Mặc dù anh ta bội phục Lâm Gia Mộc có quan hệ tốt với Lâm Gia Mộc, nhưng tính ra lại không thân thiết với cô như Tiết Vân Vũ. Khi đó mọi người còn trẻ, tư tưởng đều đơn thuần, Cho dù là đóa hoa trong quân ngũ như tiết văn vũ cũng vẫn chỉ là một tờ giấy trắng Bây giờ tuổi đã lớn, bị xã hội làm tổn thương quá nhiều Tự nhiên người ta sẽ học được cách sống với một bộ mũ sát vô hình trên người Chẳng phải anh vẫn liên lạc với cô ấy sao? Số điện thoại di động của chị Đạp không công khai Vì lý do công việc như Lâm Gia Mộc không nhiều người có thể liên lạc trực tiếp với anh ta Không cần nói Cũng biết tiết văn vũ Lấy số điện thoại của anh ta từ đâu à, à Tôi cho rằng là cô ấy chỉ muốn Ôn lại chuyện cũ với cậu Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm Mọi người đều đã đến tuổi băm Suốt ngày phân cao thấp Cũng không có ý nghĩa gì Nói xong cảnh sát lưu Lại nhìn Lâm Sa Mộc Thấy Lâm Sa Mộc vẫn ngồi yên Mỉm cười uống trà đột nhiên Một người đi tới sau lưng vỗ vai anh ta Anh ta giật mình quay đầu nhìn lại mới biết là uôn tư điểm từ điểm sao em bước đi không có tiếng động gì thế đó là tại anh suy nghĩ chăm chú quá đấy nói xong uôn tư điểm đưa cho anh ta một quả quýt vừa mới mua anh ăn thử xem cảm ơn không có gì uôn tư điểm nói xong cũng cười rồi ngồi xuống bên cạnh lâm già mộc lấy một túi quýt bắt đầu chia cho mọi người Nói đến Tiết Văn Vũ, bất kể về mặt của ba người họ thế nào thì trong lòng cũng vẫn hơi ngột ngạt. Buồn tư điểm đi vào, chia quyết làm ba người dần dần thoải mái hơn. Cô ấy có khó khăn gì? Con trai bị bắt cóc, nghe nói hung thủ từng xuất hiện tại thành phố A. Con trai? Cảnh sát lưu nhú mày. Thằng bé đó là bảo bối của nhà họ Lục, bình thường đến công viên chơi cũng phải một cảnh vệ, một bảo mẫu theo sát. Tại sao vô xuyên vô cớ lại xảy ra chuyện Tôi chỉ nghe nói Lúc xảy ra chuyện thì có bảo mẫu đi cùng Không nghe nói có cảnh vệ Chuyện này tôi nhớ rất rõ Có lần Tiết Văn Vũ cho tôi xem ảnh con trai cô ấy Có một tấm là bảo mẫu bế con Tôi hỏi có phải cô ấy chụp không Chọn góc chụp thật sự là rất đẹp Cô ấy thuận miệng nói là cảnh vệ chụp Bố chồng cô ấy nhất quyết Phải cho một cảnh vệ đi theo bảo vệ một mình bảo mẫu trông đứa bé có thể nhất thời sơ suất hay vì nguyên nhân nào đó mà để đứa bé bị người ta bắt mất nhưng có một cảnh vệ đi theo thì làm sao có thể xảy ra chuyện được. Anh còn giữ những bức ảnh đó không? Để tôi lên Kiều Kiều của cô ấy xem còn có không. Cảnh sát lưu dùng điện thoại lên mạng vào trang Kiều Kiều cá nhân của Tiết Văn Vũ, phát hiện vốn là không gian giới hạn một số người có quyền mới được vào, bây giờ đã thành công khai nội dung hoàn toàn chống trơn, cô ấy xóa hết rồi. khi đó anh cũng xem bằng điện thoại di động à? ừ đúng vậy. là chuyện bao lâu trước? Uhm, khoảng chừng một tháng trước. hôm đó là sinh nhật cô ấy, tôi lên mạng nhắn tin chúc mừng, không ngờ cô ấy lại trả lời và trò chuyện với tôi vài câu. tôi hỏi thăm tình hình cô ấy gần đây, cô ấy nói bây giờ cô ấy rất ổn, con trai rất ngoan ngoãn nghe lời. tôi nói tôi cũng đã lấy vợ sinh con. Tôi và cô ấy trao đổi quyền truy cập trang QQ cá nhân của nhau, rồi vào xem ảnh. Trịnh đã kết nối điện thoại của cảnh sát Lưu với máy tính sách tay. Năm phút sau, tìm được bộ nhớ đệm Lưu lịch sử lên mạng, tìm được bức ảnh của cảnh sát Lưu nói. Quả nhiên là một bảo mẫu với một cậu bé khoảng 2 tuổi, địa điểm chụp ảnh có lẽ là công viên. Cảnh vệ không xuất hiện trong bức ảnh nhưng có thể thấy bóng anh ta dưới đất. Là một người đàn ông không cao nhưng rất to khỏe Phù hợp với thói quen thích dùng lính tứ xuyên của nhà họ Lục Các anh biết bao nhiêu về chồng của Tiết Văn Vũ? Lâm Giang bộc hỏi Cảnh sát lưu thoáng nhìn Trịnh Đạt Em bảo cậu ta nói đi À Lục Cẩn, vốn tên là Lục Trường Phong Nhà họ Lục và nhà họ Tiết là chỗ thân quen Anh ta cũng tầm tuổi Tiết Văn Vũ Hai nhà đã mặc định về chuyện hôn nhân giữa hai người Lúc Tiết Văn Vũ theo đuổi anh, Lục Cẩn đã đến gặp anh. Ừm, uhm, nó thế nào nhỉ? đó là một người nhìn rất chứng trạc, mặc dù tuổi tác ngang bọn anh nhưng thoạt nhìn lại lớn tuổi hơn khá nhiều. Anh ta là người rất hoạt bát, à, nói chuyện rất logic, kín kẽ giọt nước không lọt. Anh ta nói anh ta và Tiết Văn Vũ cùng lớn lên với nhau từ nhỏ. Mặc dù gia đình có ý định như vậy, nhưng anh ta lại cảm thấy anh ta và Tiết Văn Vũ sống anh em hơn, bảo anh không cần băn khoăn vì sự tồn tại của anh ta. Sau đó khi anh và Tiết Văn Vũ đến với nhau Thì mới biết lúc đó anh ta đã có một cô bạn gái Bắt đầu qua lại từ thời cấp 3 Tiết Văn Vũ hủy hôn ước Anh ta cũng có thể sanh chính ngôn thuận dẫn bạn gái về nhà Anh cho rằng anh ta và bạn gái có thể tu thành chính quả Không ngờ chưa được một năm đã chia tay rồi Hình như là nhà họ lục quá cao ngạo Phép tắc quá nhiều Người ta không chịu nổi nên tháo chạy phải mọi cô gái, con nhà bình dân đều có thể hòa nhập với gia đình cán bộ cao cấp. Đối với sự thế, lời ăn tiếng nói, thậm chí là sót một chén trà đều có quy định. Mặc dù trong nhà có tiền có của, nhưng không thể sử dụng tùy tiện. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất sương sầu. Nghe nói lúc chia tay, cô gái đó bị suy nhược tinh thần đến mức gần như là sụp đổ. Sau đó lục trường phong đổi tên thành lục cẩn. Anh có thể bảo Tiết Văn Vũ gửi tư liệu về bảo mẫu và cảnh vệ đến đây không? Ờ ờ Mặc dù đã nhận được rất nhiều tư liệu Nhưng xem kỹ lại thì còn thiếu không ít Chỉ có lời tự thuật của bảo mẫu Không hề có lời kể của cảnh vệ Thậm chí cũng không nhắc tới tên anh ta Tiết Văn Vũ hơi kinh ngạc trước yêu cầu của chị Đạc Hôm đó cậu Tống không đi cùng Cậu ấy chơi bóng rổ bị chạo chân Bố chồng em lại có việc Một cảnh vệ khác phải đưa đi Vốn mẹ chồng em không muốn cho cháu ra công viên Nhưng tráng tráng thích đi Không cho đi sẽ khóc ăn vạ Mẹ chồng em không làm sao được Đành phải để một mình bảo mẫu đưa nó đi Em không cảm thấy chuyện này có trùng hợp à? Trịnh Đạc bật loa ngoài Lâm giam mộc ghế vào trên ngang một cầu Tiết phần vũ bên kia điện thoại yên lặng vài giây Em sẽ bảo bố chồng lệnh cho cậu Tông đến đó Tốt nhất em gửi cho anh tư liệu về lý lịch của anh ta Trịnh Đạc nói Nhà họ lục dùng người không thể không tra rõ lý lịch Được, anh có máy phát chứ à, Nhắn số cho em, em bảo họ gửi cho Tiết phần Phú nói Anh cho rằng không phải bắt cóc trẻ em thông thường à? Có lẽ thế Không phải bắt cóc trẻ em Vì sao bọn chúng không đưa ra yêu cầu gì? Em đừng nghĩ quá nhiều Bọn anh cũng chỉ tìm hiểu cẩn thận Để tránh bỏ sát manh mối thôi Vâng Tiết phần Phú dừng điện thoại Lâm Sa Mộc cũng đưa ra câu hỏi đó Nếu là bắt cóc có mục đích Vì sao không có ai đến đòi tìm chuộc à, Cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào Có lẽ bọn chúng đã đưa ra yêu cầu Nhưng nhà họ lục không đáp ứng Hoặc đã đáp ứng nhưng đối phương lại đổi ý Tiết Văn Vũ không nói thật Cảnh sát Lưu hoài nghi hết thảy theo thói quen Tiết Văn Vũ nói thật Chỉ sợ có ẩn tình gì ngay cả cô ta cũng không biết Lâm giả một than Một phụ nữ để mất con, có bản lĩnh đến mấy cũng vẫn sẽ rối loạn Sự sốt ruột của Tiết Văn Vũ không phải là giả, sự nghi hoặc cũng không phải là giả. Cô ta đã tìm trịnh đạc thì chắc chắn sẽ không giấu trịnh đạc những thông tin thèn chốt mình biết. Dù thế nào cũng phải nghiên cứu về người cảnh vệ này. Máy phách đã bắt đầu tự nhận thông tin. Nội dung trang đầu tiên là tư liệu cơ bản về người cảnh vệ này. Chương 3, Điều tra, Trích lời Gia Mộc Có lúc sức sát thương của sự thật còn vượt xa sự dối trá Tống Phong có vẻ già dặn hơn trong ảnh một chút Dù sao bức ảnh đó cũng được chụp từ khi anh ta vừa đến nhà họ lộ Năm đó anh ta mới 19 tuổi, rất ngây ngô Bây giờ anh ta đã là một người đàn ông 24 tuổi Nói một cách công bằng, anh ta có ngoại hình không tồi Nụ cười hơi ngây ngô, sáng người thấp đậm từ khi đi vào văn phòng lâm gia mộc thuê tạm thời này, anh ta vẫn giữ phong thái quân nhân rõ rệt, sờ tay nhấc chân đều như được sủng thước đo từ trước. thật sự rất khó tưởng tượng một người như vậy ngày ngày cùng bảo mẫu đưa đứa trẻ đến công viên, mà người ở công viên lại không biết trang tráng, có xuất thân không tầm thường. khả năng bắt cóc để bán trẻ em càng ngày càng nhỏ. dù sao bọn buôn người cũng phải tìm hiểu thực địa từ trước phố những người đến công viên trung tâm thành phố cũng đều là tầng lớp có máu mặt, bắt cóc con cái họ mạo hiểm hơn gây án ở khu vực ngoại ô, cũng khó thoát thân hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói, chán chán rõ ràng là một em bé có xuất thân danh giá, khả năng thất bại quá lớn. À làm phiền anh Tống phải đi lại vất vả. Lâm ra một cười tủm tỉm xót cho Tống Phong một chén trà. Cô thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ chiều. Anh đã ăn cơm chưa? À, tôi đã ăn cơm sơ sơ trên máy bay rồi Tống Phong dùng hai tay Nhận chén trà Cảm ơn chị à, Đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm Ở đây có bánh ngọt Anh cứ dùng tự nhiên Cô đẩy đĩa bánh trên bàn về phía anh ta Sau đó ngồi xuống sofa Cầm lấy máy ghi âm Ông chủ bắt đầu được chưa Ờ bắt đầu được rồi Chị đã bắt đầu Anh có thể kể lại quá trình xảy ra chuyện này không Tống Phong thuật lại Việc mình bị trẹo chân khi xảy ra chuyện Cuối cùng nói Cô Trương làm việc rất chu đáo Cô ấy thật sự không cố ý Vì chuyện này mà bệnh tim của cô ấy lại tái phát Bây giờ đang nằm trong bệnh viện Vậy bình thường anh có gặp người nào Đáng chú ý ở công viên không Mỗi lần đến công viên tôi đều mang máy ảnh Nếu người nào có dấu hiệu khá nghi Tôi sẽ chụp ảnh họ lại Nhưng khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện Tôi không gặp người nào như vậy Chán trán có phải là một em bé sợ người lạ không lúc nhắc tới Tráng Tráng, Tống Phong khẽ mỉm cười, có thể thấy anh ta rất yêu quý Tráng Tráng. Tráng Tráng rất bạo dạn, chưa bao giờ sợ người lạ, nó cũng rất nghịch. Mùa hè năm nay bắt đầu đến công viên, cho dù mưa to cũng phải ngồi xe đến công viên xem. Chắc chắn công viên đang mưa, không có các bạn nhỏ chơi đùa mới chịu ngoan ngoãn về nhà. Cũng có nghĩa thời gian nó đến công viên hàng ngày là cố định. Đúng. Anh nói ngày nào anh cũng mang máy ảnh Có thể cho tôi xem những bức ảnh anh chụp được không? Được Tống Phong lấy hai chiếc thẻ SD ra Thủ trường đã lấy đi một bản Đây là bản tôi lưu lại Anh đi chơi bóng rổ là tự nhiên nổi hứng Hay là thường xuyên chơi? Lâm Gia Mộc vẫn đóng vai trợ lý bên cạnh hỏi Một đồng hương hẹn tôi ra ngoài chơi Tôi không chơi bóng rổ thường xuyên Có thể cho tôi cách liên lạc với người đồng hương đó không? Lâm Gia Mộc nói xong liền cười À, để lưu hồ sơ Được Tống Phong lấy điện thoại di động ra Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình lại gần Anh đọc số đi, tôi ghi lại Nói xong cô lại cười Sau khi Tống Phong đi, Trịnh Đạc hỏi Lâm Gia Mộc Em cho rằng anh ta đã nghi Anh ta quá tàn nhiên Lâm Gia Mộc nói Bất kể thế nào, anh ta đột nhiên bị tiết văn vũ điều từ thành phố C đến thành phố A Chúng ta lại cho hỏi anh ta ở nơi kín đáo thế này Vậy mà anh ta không chảy một giọt mồ hôi Giọng nói cũng rất bình tĩnh Tố chất tâm lý hình như quá cao Lâm Sa Mộc cầm điện thoại của mình Đến mua mua trước mặt Trịnh Đạt Điện thoại cưỡng chế kết nối thất bại Điện thoại si động của Tống Phong Có thiết bị để phòng nghe trộm. À đúng rồi Anh có định nói chuyện Giang Vũ Và Hân Di cãi nhau với cảnh sát Lưu không Vì sao phải nói Trịnh Đạt nhíu mày nhìn Lâm Sa Mộc Hôn nhân phải mù quá một chút mới được Quá tỉnh táo sẽ khó dài lâu Tống Phong quả nhiên là một người rất cẩn thận Những bức ảnh anh ta chụp đều có góc chụp rất tốt khoảng cách thời gian phân chia rõ ràng Mỗi ngày đều có khoảng 100 bức Nếu có đối tượng khả nghi Thì số lượng sẽ tăng gấp bội. Trịnh Đạt phân loại ảnh theo thời gian Rồi cùng xem với Lâm Gia Mộc Hai người lại so sánh những bức ảnh khả nghi với nhau Phân loại người trong công viên Thời gian tráng tráng đến công viên là 9 giờ đến 11 giờ sáng, lúc này những người tập thể dục buổi sáng đã về hết, những em bé lớn hơn một chút thì đến trường mầm non, tất cả những em bé chơi trong công viên đều ở từng tuổi tráng tráng. Hai người đánh dấu những bức ảnh trẻ em và phụ huynh, lại đánh dấu những người bán đồ chơi trong công viên, để tránh độc chạm, những người sát chó đi dạo thường giữ khoảng cách với trẻ em tương đối xa. Hơn nữa, từ 9 giờ đến 11 giờ cũng không phải thời gian thích hợp nhất để sắt chó đi dạo. Mỗi ngày chỉ có giam ba người lọt vào ống kính, hai người xem mấy ngàn bức ảnh. Tất cả mọi đầu mối đều tập trung vào một người sắt chó đi dạo. 9 giờ đến 11 giờ là thời gian đi làm. Rất ít người sảnh rỗi đến công viên giờ này. Nhưng người này có vẻ vẫn còn rất trẻ chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Hơn nữa bây giờ, mặc dù đã là tháng 11, nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh. Ngay cả trẻ con cũng rất ít đội mũ. Vậy mà mỗi lần sắt cho đến đây, hắn đều che rất kín, tay đeo găng màu trắng. Đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, trên người mặc áo khoác xám rộng. Chị đã không hiểu vì sao Tống Phong không liệt hắn vào danh sách khả nghi. Anh ta gọi điện thoại cho Tống Phong. Tống Phong trả lời rất thú vị. À trước tôi cũng chú ý đến người đó và từng nói chuyện với ông ta lúc trẻ ông ta bị tai nạn lao động cả mặt và tay đều bị hỏng trong nhà ông ta không có ai sáng nào ông ta cũng dắt chó đi dạo đến tận tối mới về nhà anh đã thấy vết thương của ông ta chưa à, thấy rồi vết bỏng trên mặt ông ta à, đã phẫu thuật cấy da có điều không muốn làm bọn trẻ sợ nên bình thường ông ta luôn giữ một khoảng cách với đám con nít anh biết ông ta tên là gì không tôi nghe nói người khác gọi ông ta là ông Cam có lẽ là ông ta họ Cam Trịnh Đạc lại gọi điện thoại cho cảnh sát lưu Nhờ cảnh sát lưu tra tìm người họ cam này Quả nhiên Nhà ông cam này rất gần công viên Là người cư trú ở đây từ lâu rồi Nhưng Theo hồ sơ hộ tịch Thì người họ cam này đã chết một năm rồi Trên thế giới này Không có người nào dễ xả mạo hơn người bị hủy dung Không ai lại ghé sát vào nhìn kỹ mặt họ Dù có thoáng nhìn cũng lập tức rời mắt đi Trịnh Đạc lật xem ghi chết Thời gian chụp ảnh của Tống Phong Người họ cam xuất hiện ở công viên khoảng một tháng trước Lập mưu mất nhiều thời gian như vậy mục đích của gã họ cam này càng đáng nghi ngờ Vụ án này ngày càng không giống một vụ bắt cóc trẻ em bình thường Trước đó tuyết Văn Phú nói Con cô ta ở thành phố A Bây giờ cũng khó tin được điều này Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc Lái xe ngay trong đêm Đội mưa lên đường cao tốc Chạy thẳng đến thành phố C Lúc xe chạy qua trạm thu phí đường cao tốc Màn hình điện tử phía trên trạm thu phí cũng nhấp nháy dòng chữ cảnh báo đường trơn đi chậm. Lâm Sa Mộc ngả ghế lái phụ, quấn chân nằm xuống, ngáp một cái. Ui, "Lát nữa rời khỏi đường cao tốc thì gọi em." "Ờ." Trịnh tạc tăng nhiệt độ, giảm tốc độ xe xuống 60 cây một giờ, chậm rãi chạy trên đường cao tốc giữa đêm tối. Lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Sa Mộc cũng là một ngày mưa hôm đó anh ta đến hiện trường tai nạn giao thông để tưởng nhớ mẹ và em gái. sau khi nói với lâm gia mộc vài câu, lâm gia mộc xoay người lên xe lái xe đi. anh ta vốn cho rằng nữ luật sư này bị anh ta chọc giận, không ngờ chưa đến hai phút sau, lâm gia mộc lại quay về, trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng và một con búp bê bằng nhung. chị lâm thích búp bê chứ? ờ. lâm gia mộc đặt búp bê và cúc trắng xuống ven đường ngồi xuống lấy ảnh hai người từ trong túi ra, sủng băng xí ngự lên giường phía hè bằng xi măng. Em gái anh thật là đẹp. Nó cũng rất thông minh. Trịnh Đạt phun mặt em gái trong ảnh. Anh đi đâu? Cần tôi cho quá giang một đoạn không? Không, nhà tôi cách nơi này rất gần. Nói đến nhà, Trịnh Đạt dừng lại một chút, không còn người thân, nhà đâu còn là nhà nữa. Lúc này điện thoại của anh ta có chuông báo, anh ta lấy điện thoại ra, Điện số gọi đến rồi bóng tím đỏ. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên Tiết Văn Phú gọi cho anh ta sau khi chia tay, cũng là cuộc gọi cuối cùng. Lúc xe chạy đến nút giao thông đường cao tốc, phía trước có mấy chục chiếc xe xếp hàng. Trịnh Đạc đẩy Lâm ra Mộc, Lâm Gia Mộc mơ mơ màng mạo tỉnh lại. "Đến chưa?" "Sắp đến rồi." Trong xe nóng quá." Trịnh Đạc xoa đầu cô, quả nhiên đầu mướt mồ hôi. "Để anh hạ nhiệt xe xuống." Mấy giờ rồi? Ba giờ Để em lái, anh ngủ một chút đi Anh không buồn ngủ Lâm ra mộc các một cái Lấy hai lon Red Bull chuẩn bị từ trước ra Đưa cho Trịnh đạt một lon Mình mở một lon chậm rãi uống Anh liên lạc với Tiết Văn Bụ chưa? Trịnh đạt lắc đầu Khi chuyện này có đầu mối thì tính tiếp Nếu đúng là gián điệp nước ngoài thì làm thế nào? Nhà họ Lục mặc dù coi trọng danh tiếng Nhưng cũng sẽ không dám đùa trong những chuyện như thế này Anh có thể điều tra được thì nhà họ cũng có thể điều tra được Đến bây giờ họ vẫn quyết định che giấu Chỉ nói với con dâu là cháu trai bị bọn buôn người bắt cóc Chắc hẳn phải có lý do Lâm gia mộc cười lạnh một tiếng Làm mợ chủ nhà quan cũng không dễ chút nào Năng lực càng cao thì trách nhiệm cũng càng lớn mà Trịnh Đạc nói lời này cũng mang phải phần châm biếm thế giới của họ người bình thường không thể hiểu được. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, hai người vừa định lấy bản đồ du lịch tìm khách sạn, đột nhiên một chiếc xe địa hình màu đen áp sát phía sau. Trịnh Đạt cho rằng chiếc xe này muốn vượt nên tránh sang phải đường đường. Không ngờ sau khi vượt lên, chiếc xe địa hình lại quay ngược giữa đường. Trịnh Đạt đạp nhanh rất mạnh mới kịp thời dừng lại được. Thấy xe của hai người dừng lại, một người trẻ tuổi trên chiếc xe địa hình đi tới có cửa kính xe Trịnh Đạc. Trịnh Đạc không hề hạ kính cửa mà luồn tay xuống dưới ghế, anh ta lấy một chiếc côn hài khúc ở đó. Anh là ai? Người nọ mở ví ra, áp vào kính xe là thề cảnh sát. Trịnh Đạc hạ cửa kính xuống một khe nhỏ. À, xin hỏi anh có chuyện gì không? Người nọ không nói gì, lấy một túi hồ sơ từ trong áo khoác ra, nhét vào trong xe Trịnh Đạc, sau đó quay về xe mình, nghiêng ngang lái đi. Trịnh Đạc dùng điện thoại di động, chụp lại biển số xe của anh ta. Lâm già mộc mở túi tài liệu. Ngoài một sắp tư liệu, còn có một tấm thẻ từ mở cửa văn phòng và một tấm danh thiếp khách sạn. Tiền phòng đã trả. Lục. Trịnh Đạc tiện tay, đếm tấm danh thiếp sang bên cạnh. Chuyện này vốn không phải anh ta làm cho người nhà họ Lục. Nhà họ Lục có thể dễ dàng nắm được những thông tin anh ta đến thành phố xe như vậy, thì chắc chắn cũng biết anh ta đến đây để làm gì. Hai người tìm bường ở khách sạn lâm xa mộng tắm xong đi ra Nhìn thấy Trịnh Đạc ngồi trên giường Đeo kính xem tài liệu Cô không nhịn được bật cười. cười Thật là hiếm khi thấy anh đeo kính Cô ngồi xuống đối diện Trịnh Đạc Đưa tay đẩy kính của anh ta Cũng hiếm khi Được nhìn ngang mặt anh thế này Đó là vì em thấp Trịnh Đạc ném cho cô một sất tài liệu Mà không thèm ngẩng đầu lên Tư liệu nhà họ Lục cung cấp quá đầy đủ. Quá đầy đủ chính là đủ cả lông gà vỏ tỏi. Hàng ngàn thông tin cuốn vào với nhau là mọi người không biết phải làm sao. Có tư liệu của gã họ Cam không? Có. Trịnh đạc sờ tài liệu trong tay lên. Nếu chúng ta chưa tới thành phố C, không hỏi Tống Phong về gã họ Cam thì nhà họ Lục cũng sẽ không đưa ra tài liệu về hắn. Nhà họ Lục cũng tra được hắn đã chết, gã họ Cam kia là giả mạo. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói điều này với một nhân vật nhỏ như Tống Phong Vậy nhà họ lục căn cứ vào đâu mà suy đoán trạng trạng đang ở thành phố A? Chị Đạc lấy một trang tài liệu ra chỉ cho Lâm gia Mộc xem Trang tài liệu này in mười mấy bức ảnh chụp từ video ghi hình Một người rất sống gã họ Cam mà một cậu bé rất sống trang tráng Xuất hiện ở gà tàu, leo lên đoàn tàu chạy tới thành phố A Có thể xem video gốc được không? Lâm Gia Mộc còn chưa nói xong đã có tín hiệu báo có thư điện tử. Thư điện tử có phai đính kèm, tiêu đề là xem phai đính kèm. Lâm Gia Mộc tải phai đính kèm rất nặng xuống, là một video giám sát rất dài. Cô ngừng đầu thoáng nhìn Trịnh Đạt, Trịnh Đạc ra hiệu im lặng, xé đáy túi tài liệu ra, tìm thấy một máy nghe trộm có trang bị định vị GPS. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Sau khi nói xong. Trịnh Đạc ném máy nghe trộm vào cốc nước Nếu như một người giả mạo Một người bị hủy sung Để bắt cóc trẻ em thì con hiểu được Nhưng nếu vẫn xuất hiện rất nổi bật Giữa đám đông với trang phục như vậy Ở một nơi đầy camera giám sát Như gà tàu thì lại rất đáng nghi Lâm giả mộc mở file ghi hình ra Xem một lượt từ đầu đến cuối Rồi xem lại lượt thứ hai Đột nhiên cô cảm thấy vai mình nặng chiếu Trịnh Chị Đạc đã dựa vào vai cô ngủ mất lâm già mộc tháo kính giúp anh ta để anh ta gối đầu lên đùi mình phốt mái tóc ngắn hơi gai tay của anh ta nhìn người đến người đi trên màn hình một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn sao động bất an đột nhiên lắng lại trong thế giới của hai người không có thứ gì khác ngoài âm thanh của dòng xe cộ vừa thức giấc à, là một phụ nữ trịnh Đạc lẻ xa đang ngủ lại đột nhiên nói sao gã họ cam đó là một phụ nữ Anh ta ngồi dậy, chỉ hình ảnh trên màn hình Em xem, động tác mở của cô ta Chỉ có phụ nữ mới đưa tay đẩy cửa Sau đó chú ý không để quần áo của mình chạm vào cửa kính để tránh bám bụi Lúc đoạn video còn 5 phút nữa là kết thúc Một người phụ nữ để tóc dài, dáng người hơi béo Kéo một chiếc vali siêu lớn, giải thích vài câu với nhân viên ca tàu Vội vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người Còn có file thu hình nào khác không? Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạc làm hỏng máy nghe trộm Anh biết người phụ nữ này Sao? Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn Mặc dù cô ta béo hơn nhiều so với lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Nhưng Trịnh Đạc vẫn nhận ra cô ta Hả? Trịnh Đạc tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo vali của cô ta Mua bàn tay của cô ta có một vết bỏng nên thích đeo đồ trang sức siêu lớn để che giấu Người nhà họ Lục không nhận ra cô ta sao? Người nhà họ Lục chắc chưa bao giờ thèm nhìn kỹ cô ta Hơn nữa cô ta đã béo nhiều hơn Cô ta vốn cao 1m67, nặng chưa đến 50kg Người phụ nữ này ít nhất phải 70kg Vậy là vụ án này đang từ phim điệp phiên gay cấn Lại đột ngột biến thành bộ phim truyền hình sướt mướt Bạn gái cũ của Lục Cẩn tên là Hầu Lộ Lộ Vốn là một diễn viên múa của đoàn văn công quân khu Sau khi Trịnh Đạc và Tiết Văn Phú công khai quan hệ, hai người cùng Lục cẩn và Hầu Lộ Lộ ra ngoài chơi rất nhiều lần Hầu Lộ Lộ không được nhà họ Lục thích Lục cẩn hy vọng cô ta có thể tiếp xúc với Tiết Văn Phú nhiều hơn để học cách đối nhân xử thế Vì vậy Trịnh Đạc cũng xem như quen biết Hầu Lộ Lộ Trịnh Đạc và Hầu Lộ Lộ vẫn có sự khác biệt về bản chất Trịnh Đạc là bộ đội đặc trùng, vốn là người yêu tú trong những người yêu tú Ngoại hình cũng to cao đẹp trai Cử chỉ hành động rất có phong thái quân nhân Thực ra anh ta rất hợp ý ngài tướng quân Nhà họ Tiết không thích anh Là không phải vì bản thân anh ta Mà là vì ông bố có tiền án tiền sự của anh ta Lúc đầu tuyển quân nếu không phải điều kiện bản thân của Trịnh Đạc rất nổi trội Lại được tổ dân phố và cơ quan cảnh sát địa phương bảo lãnh Nói rõ anh ta có phẩm chất đạo đức tốt Thì anh ta cũng không thể nhập ngũ Lúc vừa điều tra được tình hình bố Trịnh Đạc Nhà họ Tiết cho rằng gia đình anh không sạch sẽ, không chịu làm thông gia với một gia đình như vậy. Nhưng Tiết Văn Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình. Nhà họ Tiết đành phải đưa ra điều kiện, bắt Trịnh Đạc thi trưởng quân sự. Không ngờ Trịnh Đạc lại thi đỗ, cho thấy anh ta quả thật có lòng thành, có khả năng. Nhà họ Tiết bảo Tiết Văn Phú dẫn Trịnh Đạc về nhà. Tiết Từng Quân gặp anh ta, nói chuyện với anh ta, mặc dù ban đầu khó có thể lập tức thân mật. Nhưng cũng bảo Tiết Văn Vũ thường xuyên dẫn anh ta về nhà Sau khi anh ta nhập học trường quân sự Có lần Tiết Tướng Quân đến gần đó công tác Gọi anh ta đi ăn cơm cùng Tỏ ra rất tán thưởng cậu con rể tương lai này Lúc đó tiền đồ của anh ta khá sáng lạn Dù sao cũng xuất thân bộ đội đặc trùng Lại học chuyên ngành tác chiến đặc trùng trong trường quân sự Sau này con đường tiến thân sẽ rất rộng rãi Thậm chí còn có người nói đùa với cậu con rể tương lai này có khả năng sẽ phát triển hơn cả bố vợ Nhưng hầu lộ lộ thì khác Mặc dù cô ta xuất thân gia đình trong sạch Nhưng lại là một cô nàng văn nghệ sĩ cả ngày tô son chát phấn, Ăn mặc xiêm súa, vốn không hợp mắt nhà họ lục Không cần phải nói, hầu lộ lộ thích trưng diện Tiền phụ cấp mỗi tháng không đủ tiêu, gia đình còn phải trợ cấp thêm Sau khi yêu lục cần thì số tiền đó do lục cần trợ cấp Nhà họ Lục rất xem thường lối sống của cô ta Bản thân hầu lộ lộ cũng có nhiều ấm ức Cô ta và Lục Cần yêu nhau thật lòng Lúc vừa yêu nhau Cô ta không hề biết thân phận của Lục Cần Sau khi yêu nhau một thời gian Cô ta mới nghe người khác nói Nhà họ Lục có quyền thế ra sao Tuy lúc đầu cũng vui mừng Nhưng khi Lục Cần dẫn về nhà họ Lục Cô ta lại sợ hãi Cô ta ăn cơm, không bưng bát lên là không đúng Bục nhỏ không ăn hết để thừa cơm là không đúng lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách nên câu nệ Chỉ dám ăn một món ăn trước mặt mình là tội càng thêm tội Bà Lục hỏi cô ta mấy vấn đề thời sự nhưng cô ta không biết gì Hỏi cô ta có xem thời sự không? Cô ta nói cô ta xem phim truyền hình Khi đó mặt bà Lục đã biến sắc Ông Lục tương đối có tu dưỡng thì cười ha ha Nhưng sau đó cũng lắc đầu Tối hậu thư đưa ra cho Lục Cẩn là hoặc làm cho cô ta thay đổi, hoặc là chia tay. Vốn Tiết Văn Vũ hoàn mỹ trong miệng bà Lục chính là một cái gai trong lòng hầu lộ lộ. Không ngờ bạn trai mình còn bắt mình thân thiết với Tiết Văn Vũ, học cách ăn mặc, lời nói cử chỉ của Tiết Văn Vũ. Cô ta ngoài mặt nghe theo nhưng trong lòng rất không vui. Đừng nhìn Tiết Văn Vũ gặp ai cũng cười ha ha, có vẻ như rất dễ nói chuyện. Trên thực tế, lại là người thấy ai không vừa mắt sẽ rất coi thường. Cô ta nhìn Hầu Lộ Lộ không vừa mắt. Lúc có Lục Cẩn, hai người còn có thể nói cười vài câu, lúc không có Lục Cẩn thì căn bản không thèm nhìn nhau. Sau đó bốn người đi chơi với nhau nhiều hơn, Hầu Lộ Lộ có quan hệ khá tốt với Trịnh Đạc, cũng xuất thân dân thường như mình. Vì vậy Trịnh Đạc biết khi còn bé Hầu Lộ Lộ bị bầm ở cổ tay, mặc dù vết sẹo không hề rõ ràng, nhưng cô ta vẫn thấy xấu hổ bao giờ cũng đeo trang sức rộng bản để che giấu. Sau đó Hầu Lộ Lộ thế nào? Trịnh Đạc thờ dài. Hây, <cười> sau đó Hầu Lộ Lộ ngã bị thương ở chân, không thể múa được nữa. Lục cần nghĩ cách cho cô ta đi học, nhưng từ lúc mười mấy tuổi, cô ta đã không tập trung học hành mà chuyên tâm tập múa, mất nền tảng nên không thể theo được bài học. Giáo viên không đánh giá cao cô ta, vì vậy nhà họ Lục càng không hài lòng với cô ta. Lúc bọn họ chia tay, anh đang học trong trường quân sự nghe nói lục cẩn cũng chán hầu lộ lộ rồi mấy lần nói chia tay nhưng mỗi lần nhắc tới hầu lộ lộ lại xóa sẽ tự tử cô ta còn mắc bệnh chán ăn vốn 45 cân đã gầy lắm rồi nghe nói còn giảm xuống dưới 40 cân có một lần cô ta dọa nhảy lầu lục cẩn có việc ở đơn vị không đến được cô ta nhảy từ tầng 4 xuống đệm hơi của đội cứu hỏa còn chưa xuất viện đã bị nhà trường khai trừ được người nhà đưa đi chữa bệnh trầm cảm anh còn nhớ tình hình gia đình cô ta không Anh không nhớ được nhiều chuyện hầu lộ lộ nói với anh lắm Chỉ biết cô ta là người trung khánh Gia đình có một cửa hàng quần áo làm ăn rất tốt Anh nhớ cô ta học trường gì không? Trịnh đạc đọc tên một trường đại học Lâm Già Mộc đến trường đại học này xem tư liệu tra được địa chỉ và số điện thoại liên lạc Nhưng số điện thoại không còn sử dụng nữa Khi đó hầu lộ lộ có bảo hiểm sinh viên Nằm viện ở địa phương một thời gian Tư liệu về cô ta ở bệnh viện cũng không đầy đủ Địa chỉ liên lạc là địa chỉ trường học Có điều, thông tin cô ta bị trầm cảm nặng Phải uống thuốc quanh năm Đã được bệnh viện chứng thực Trịnh Đạc thì đến nhà gã họ cam Cửa đóng chặt như dự đoán Trịnh Đạc bấm trường cửa một hồi lâu Đứng ngoài gọi to Chú, chú có nhà không? Cuối cùng nhà bên cạnh mở cửa Một bà già tóc bạc trắng Thò đầu ra hỏi Cháu tìm ai? À, cháu tìm chú họ cháu Chú ấy họ Cam. Chú họ? À, vâng ạ, nhà cháu ở thành phố A, chú Cam với bố cháu đã nhiều năm không gặp nhau. Cháu đến đây công tác, bố cháu bảo cháu tới thăm chú ấy. Ông Cam đã chết 1 năm rồi. Sao? Chú ấy chết thế nào? Sao cháu không biết tin gì cả? Hình như ngày trước ông ấy bị bệnh ảnh hưởng đến phổi, phổi ông ấy vẫn không tốt, càng nhiều tuổi sức khỏe càng kém. Bà nghe nói sau khi bệnh nặng Ông ấy đã gọi điện thoại cho thằng cháu Thằng cháu đưa ông ấy vào bệnh viện Chưa được một tuần đã thấy bảo chết rồi Căn hộ này để lại cho thằng cháu đó Từ đó đến giờ vẫn cho người khác thuê Không đúng Cháu nghe một người bạn của bố cháu nói Mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy chú ấy ở công viên mà Người mà bạn bố cháu nhìn thấy Không phải là ông Cam Mà là ông Phó Ông Phó cũng bị bỏng cũng ở một mình thuê căn hộ của thằng cháu ông Cam hàng xóm láng giềng đều nói uh, nhìn ông võ thoáng nhìn rất giống ông Cam ngay cả ăn mặc cũng không phải khác là mấy à uh, vậy uh, bây giờ còn người nào ở đây không đã vài ngày bà không nhìn thấy ông võ rồi vậy bà có số điện thoại của uh, cháu chú Cam không ạ cháu đợi chút để bà tìm xem bà già vào nhà một lát sau cầm một quyển xanh bà điện thoại đi ra chính là số này bà đọc từng số cho chị đọc chị đạt cảm ơn rồi vội vàng đi luôn alo anh chủ nhà đấy ạ tôi là cháu chú võ nghe nói chú tôi lại bị ốm tôi đến thăm chú ấy nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa hàng xóm nói chú ấy mấy hôm không ra ngoài tôi sợ chú ấy có chuyện anh có thể tới mở cửa giúp tôi không Bất cứ chủ nhà nào cho một người ốm yếu thuê nhà Cũng rất sợ nghe thấy có người nói Vài ngày người thuê nhà không ra ngoài Không cần phải nói Người chủ nhà này còn có một ông chú Đã bệnh nặng trong căn hộ đó rồi chết trong bệnh viện Trịnh Đạc chỉ đợi dưới lầu Không đến nửa tiếng Đã nhìn thấy một chiếc xe con dừng lại Một người đàn ông béo lùn Thở hồng hộc từ trên xe bước xuống Anh là chủ nhà Người đàn ông béo lùn Nhìn anh ta một Anh là người nhà ông võ à, gọi tôi là anh Cam là được. Vâng, tôi vốn không muốn cho người già ốm thuê nhà, có chuyện gì không tiện giải quyết. Nhưng khi đó bà chị đến thuê nhà nói ngọt lắm, nói ngày nào chị ta cũng sẽ đến thành uh, sẽ đến thăm bố. Ai ngờ tôi nghe hàng xóm nói thuê nhà xong lúc nào cũng chỉ có một mình ông võ, không hiểu sao nữa. À, dạo này em họ tôi có chút việc gia đình, có việc cũng không thể bỏ mặc người già được. Nhìn chị ta có vẻ phúc hậu. Không ngờ lại bất hiếu như vậy À vâng vâng Anh nói đúng à, Thì à, nó mới nhờ tôi đến thăm chú ấy đây Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu Đứa con gái đến thuê nhà cho bố này Hiển nhiên là hầu lộ lộ Cô ta còn ít hơn chị đào 1 tuổi Nhưng lại bị anh Cam thoạt nhìn Khoảng 40 tuổi gọi là bà chị Có thể thấy cô ta đã thay đổi rất nhiều Anh Cam mở cửa Cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng trong nhà Căn nhà này được dọn dẹp quá sạch sẽ Hoàn toàn không giống nơi ở của một ông già ốm yếu hơn 60 tuổi Chăn ga đều in hình hoa Trên tường còn treo một bức ảnh cỡ đại Ơ đây là con gái của bà chị đó à? Nhìn có nét rất giống À không phải không phải Đây là ảnh em họ tôi lúc chưa béo phi Chị đã cũng rất cảm khái khi nhìn thấy bức ảnh Không nhận ra được không nhận ra được Chủ nhà nói Mấy thứ này cũng đều là em họ anh chọn à? Không phải dành cho một ông già. À, đây đều là đồ dùng cũ của nó. Trịnh Đạc cười nói, anh ta xem xét đồ đạc trong nhà, đồ dùng thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng đã có một lớp bụi mỏng, sờ vào sẽ để lại dấu vân tay rõ ràng. Trịnh Đạc bí mật chạm vào điện thoại, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, chú à, ơi sao cháu gọi chú không nghe máy, làm cháu sợ chết đi được. Chú đang ở nhà chú à? à bao nhiêu ngày? Ngày mai về à? Lấy thứ gì? À, à, vâng, à, để cháu tìm xem À, đúng rồi, cháu nhờ chủ nhà mở cửa À, vâng, vâng, vâng Thấy anh ta nghe điện thoại, chủ nhà cười ơi giời, đúng là anh lo bò trắng răng rồi <cười> à, Đúng thế thật Không có việc gì thì tôi đi trước đây Lúc nào đi anh bấm khóa vào À, vâng, vâng, vâng Chủ nhà nhìn quanh, vốn trong nhà cũng không có đồ đạc gì của mình Ngay cả một chiếc gương da hồn cũng không có Bàn ghế giường tủ đều là đồ cũ Một ông già thì có thứ gì đáng Để một người ăn mặc đàng hoàng như Trịnh Đạc lấy trộm Có lấy trộm cũng không cần Phải tìm chủ nhà một cửa như vậy Anh ta khép cửa lại Vừa đi vừa hát vui vẻ Thấy gã béo kia đã đi Trịnh Đạc lập tức chốt trái cửa Bắt đầu kiểm tra căn hộ khoảng 45 m vuông: Một phòng khách, một phòng ngủ Một bếp, một vệ sinh này Ngoài chăn ga không hợp với tuổi tác của ông Võ quả thật không có đồ dùng cá nhân gì, xỏ xát trong bếp toàn là bao bì các loại đồ ăn nhanh, tủ quần áo trống rỗng, chỉ có mấy bộ quần áo người già và mấy cái mũ. Anh ta lật đệm lên xem, lại thu hoạch được rất nhiều. dưới đẹp toàn là ảnh chụp và các bài báo được cắt ra. Nhân vật chính trong ảnh là gia đình ba người của lục cần, tuyết văn vũ và tráng tráng. vùng mặt tuyết văn vũ trong ảnh nào cũng bị khuyết đi, thay bằng khuôn mặt hầu lộ lộ khi chưa béo phì. Bài báo chỉ có một đoạn chữ bằng những đậu phụ và bóng hình mờ nhạt không rõ của Lục Cần. Sau đó đa số là ảnh của Tráng Tráng. Tráng Tráng trong ảnh chơi đùa, chạy nhảy trong công viên. Có thể thấy hầu lộ lộ rất thích Tráng Tráng. Trịnh Đà cầm lấy một bức ảnh, đó là ảnh chụp cả nhà. Lục Cần mặc quân phục bê Tráng Tráng 2 tuổi, ngồi bên cạnh anh ta vốn có lẽ là Tiết Văn Vũ, lại bị đổ thành hầu lộ lộ. Lâm giả mộc xem từng bức ảnh, càng xem, lông mày càng nhíu chặt. Tình trạng tinh thần của hầu lộ lộ còn nghiêm trọng hơn chứng bệnh trầm cảm nhiều. Cô ta ở bệnh viện tâm thần bao lâu? Anh đã hỏi thăm thông tin ở bệnh viện tâm thần thành phố C, không lâu lắm, chỉ sử dụng thuốc chống trầm cảm. Trịnh Đạc cũng không biết phải làm sao. Em điều tra về bố mẹ cô ta thế nào rồi? Số máy bản của gia đình cô ta đã ngừng sử dụng. Số điện thoại di động để lại trước đó cũng đã hủy Vốn cô ta có mấy chị em tốt ở đoàn văn công Nhưng sau khi rời khỏi đoàn văn công Cũng hoàn toàn mất liên lạc với họ Lâm Sa Mộc lật từng bức ảnh lại Mặt sau bức nào cũng có viết thời gian Ngày tháng địa điểm chụp Xem ra cô ta đã theo dõi nhà họ Lục Không phải một hai ngày Đa số là anh chụp cả nhà Nguồn gốc của những bức ảnh này ở đâu? Anh đã dùng phần mềm tìm kiếm hình ảnh có một hai bước được đăng lên web webboard và trang QQ cá nhân của Tiết Văn Vũ, còn đại bộ phận là ở trang QQ cá nhân của bà Lục. Bà ta về hưu cũng chán, khoe ảnh con trai và cháu trai là thú tiêu khiển chủ yếu của bà ta. Bà ta chỉ chú ý không tiết lộ thân phận và địa điểm công tác của con trai, còn ảnh chụp gia đình thì không ngại gì. Trang QQ cá nhân của bà ta, mặc dù chỉ người có quyền hạn mới có thể truy cập vào. Những người có chút kiến thức cơ bản về máy tính uh, là có thể phá giải được Để em tra địa chỉ IP những người từng truy cập trang QQ cá nhân của bà ta Bàn tay lâm ra mộc như múa trên bàn phím Phòng tròn giao tiếp của bà Lục rất rộng rãi nhưng cũng rất hẹp Quá nửa là phụ nữ cán bộ cao cấp về hưu của bà ta Có người cấp cao hơn nhà họ Lục, có người cấp bậc thấp hơn nhà họ Lục cũng đều đến tuổi về hưu mới bắt đầu tiếp xúc với mạng Internet. Trong cuộc sống bình thường, có ý thức bảo mật nhưng lại không hiểu biết về thế giới mạng, cho rằng đặt quyền giới hạn truy cập là thật sự chỉ có bạn bè và người thân mới có thể nhìn thấy ảnh của mình đăng. Lâm Gia Mộc tìm kiếm một lát đã thấy rất nhiều người đăng ảnh, đa số là khoe cháu trai, cháu gái, thú cưng hoặc ảnh mình đi tập thể dục. Có mươi mấy địa chỉ IP đã thăm trang QQ cá nhân của bà ta nhưng lại không có tương tác. Trong đó còn có cả địa chỉ IP của nước ngoài Lâm Gia Mộc tìm được hai IP đến từ quê quán của Hậu Lộ Lộ Thông qua địa chỉ IP tìm được số QQ Số QQ này hôm qua vẫn đăng nhập Lâm Gia Mộc hách quyền truy cập trang này Quả nhiên là trang cá nhân của Hậu Lộ Lộ Trang cá nhân của cô ta rất thú vị Tất cả ảnh đều là ảnh trước khi cô ta béo phi Toàn là ảnh nghệ thuật và ảnh biểu diễn Còn có rất nhiều ảnh của con trai Đa số các dòng trạng thái đều kể về cuộc sống hạnh phúc của mình Nào là lấy chồng bộ đội rất cô quạnh Quanh năm suốt tháng không nhìn thấy chồng May mà có con trai bên cạnh Nào là mua áo cho con trai Mua quần cho con trai Một số chuyện thú vị của con trai Có cả một số ảnh chụp quà tặng Đa số là hàng hiệu Cô ta có rất nhiều bạn trên mạng Mọi người đều gọi cô ta là vợ lính xinh đẹp Một trạng thái cô ta đang là Đưa con trai đi thăm ông xã Xuyệt Không được hỏi là mình đi đâu Phần bình luận phía dưới Toàn bộ là những lời chúc phúc và ca ngợi Lâm ra một thở dài Hầu lộ lộ đã xây dựng một thế giới khác trên mạng Trong thế giới này Cô ta lấy lục cần Sống cuộc sống của mợ chủ nhà cán bộ cao cấp Mặc dù cuộc sống cô cạnh Rất lâu không gặp ông xã Nhưng còn có một đứa con trai ở bên mình Cô xem thông tin về trang QQ cá nhân này Nó được mở sau khi Tiết Văn Vũ đính hôn với Lục Cần dòng trạng thái đầu tiên là Mình vừa đính hôn rồi Đan kèm với một ảnh là một chiếc nhẫn kim cương Cô ta viết mình đã vượt qua những khổ cực thế nào Cuối cùng cũng được nhà chồng tán thành Trở thành vợ chưa cưới của anh ấy Phía sau là mỗi ngày một trạng thái về cuộc sống hạnh phúc Lúc kết hôn cô ta đăng ảnh Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau Nhưng người chồng chưa bao giờ lộ mặt Trường 4, ngôi nhà pha lê, trích lời gia mộc Tình yêu có thể biến ác quỷ thành thiên thần, cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ. Hầu Lộ Lộ là một cô gái rất đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm trong đám đông. Sau khi vào đoàn văn công, cũng là một ngôi sao sáng trong đoàn. Mặc dù thích trương diện, cô ta lại không phải một người phụ nữ tầm thường ham hư vinh, chỉ muốn tranh thủ lúc trẻ lấy được một người chồng có điều kiện tốt nhưng cô ta gặp Lục Cần, cuộc đời liền sẽ sang một hướng khác. Viên chân châu cho mắt người khác lại là xác rưỡi cho mắt người nhà họ Lục. Tất cả lòng tự tôn của cô ta bị trà đạp, cô ta vùng vẫy muốn nắm giữ mọi thứ mà không được. Sau đó, Lục Cần cũng bỏ cô ta mà đi. Nếu cô ta tự mình tỉnh ngộ, lật qua được trang sách mang tên Lục Cần này, cô ta sẽ vẫn có cuộc đời tươi sáng. Nhưng không phải ai cũng có thể tỉnh ngộ. Cô ta xây một ngôi nhà pha lê của mình trên mạng. Trong ngôi nhà pha lê này, cô ta vẫn là viên chân châu đó Cô ta nhận được tất cả mọi hạnh phúc Trịnh Đạc cầm chuột từ tay lâm ra mộc Mở lời nhắn người khác nhắn lại một tháng trước Tôi cảm thấy trang này là giả Trong ảnh chỉ có cháu bé, không có bất cứ người lớn nào Tái gì mà vợ lính xinh đẹp chứ, có mà lừa đảo Vốn đây là một lời nhắn ít được người khác chú ý Nhưng mấy tiếng sau, có người trả lời người này Chửi những câu rất thô tục Sau đó mười mấy người cũng hùa vào chửi mắng theo. Người đăng lời nhắn đầu tiên cũng nghiêm túc liệt kê bằng chứng. Chẳng hạn như nói sai thương hiệu quần áo của con. Quần áo con mặc rõ ràng không hợp với thời tiết ở bản địa. Nó sai kiến thức cơ bản về nuôi dạy con gái. Người khác hỏi đồ dùng và quần áo của con trong ảnh giá bao nhiêu tiền? Cô ta trả lời không đúng. Mặc dù người này bị đám đông chửi bới phải chạy mất. Nhưng hiển nhiên hầu lộ lộ đã bị kích động liên tục đang gây trạng thái nội dung kỳ lạ. Ngôi nhà pha lê của cô ta đã xuất hiện vết sạn vì chuyện này. Trong lúc Trịnh Đào và Lâm Gia Mộc cùng xem trạng thái này, không ngờ hầu lộ lộ lại lên kêu kêu đăng ảnh. Đó là bức ảnh chụp cô ta sau khi đó phì, bế chán cháng ngồi trong một nhà hàng. Sau khi sinh con tăng cân nhiều quá, xét cái mình hiện đại À, có điều nhìn thấy con khỏe mạnh cảm thấy cũng rất là đáng Bởi vì sợ các bạn không thích mình mập mạp hiện nay Nên không đăng ảnh chụp cùng con trai Đăng bức ảnh này để củng cố quyết tâm giảm béo Bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng lịch trình giảm béo của mình Hiển nhiên các bạn trên mạng của cô ta Cũng giật mình trước bức ảnh đã phát khỉ của cô ta Mấy người bình luận đều nói Thì ra cô ta đã hy sinh quá nhiều vì con Còn có người khuyên cô ta giảm béo Đại bộ phận bình luận đều tích cực Lâm Gia mộc và Trịnh Đạc xem thông tin của bức ảnh Thời gian chụp là hai tiếng trước, địa điểm là thành phố C Nhìn trên khăn ăn có thể thấy nhà hàng tên là Bàn Đại Vương Lúc hai người chạy tới nhà hàng Bàn Đại Vương thì hầu lộ lộ đã biến mất Người này... Quản lý trực nhíu mày nhìn bức ảnh Quả thật cô ta đã tới, còn đi cùng một đứa trẻ con Xem dáng vẻ thì hình như chuẩn bị bắt tàu hỏa đi thì phải Đứa trẻ con không ngoan, cứ khóc đòi bà nội, đòi cô đòi mẹ. Có mấy khách hàng đến khiếu nại cô ta quá ồn ào. Bắt xe lửa? Anh có biết cô ta cần đi đâu không? Đối diện nhà hàng là một điểm bán vé tàu, cô ta gọi điện thoại nói với người khác là cô ta mua vé tàu về nhà, nói rất lớn tiếng, đứa bé thì vẫn khóc, lúc đi còn đánh rơi vài thứ. Anh ta vừa nói, vừa lấy một chiếc túi từ phía dưới quầy thu ngân ra. Tôi đã xem qua, là quần áo trẻ con. Trịnh đạt mở túi, quả nhiên trong túi là quần áo trắng trắng mặc lúc bị bắt cóc. Đứa bé đó bây giờ ăn mặc kiểu gì? Quản lý nhìn anh ta một cái. Anh là cảnh sát à? Ờ, khi đó tôi cũng định báo cảnh sát, đứa bé đó thật sự không thân với cô ta. Trịnh đạt gửi lại một tiếng. Đứa bé đó là cô ta bắt cóc. a đúng là bắt cóc trẻ con à? Tôi thấy cô ta không giống như là anh ta vừa nói vừa đi về phòng quản lý. anh chào tôi mở băng ghi hình. trong lúc hình ảnh camera ghi lại, trán tráng đã thay quần áo bò và áo bông dài tay. mặc dù dạo này có áp thấp nhưng ăn mặc thế này vẫn là quá kín đáo. quần áo không thoải mái cộng thêm sự sợ hãi đối với người lạ khiến trán tráng cứ khóc mãi. hầu lộ lộ không thật sự để ý tới cậu bé, chỉ không ngừng dùng điện thoại lên mạng và nói chuyện điện thoại với người khác. Sau đó quản lý đến can thiệp, cô ta mới bế Tràng Tráng lên dỗ rảnh, lại lấy đồ ăn cho cậu bé. Tràng Tráng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, có đồ ăn điền chật tự hơn nhiều. Camera bên ngoài nhà hàng cho thấy, quả thật cô ta đi ra từ điểm bán vé tàu. Lâm Giang Mục và Trịnh Đạt đến điểm bán vé, hỏi điểm đến của cô ta. Vừa nhìn thấy địa chỉ, Trịnh Đạt đã nhíu mày. Cô ta đang đi tìm Lục Cẩn. Cái gì? Anh ta kéo Lâm Giang Mục lên xe. Lục cần vốn công tác ở đây Giờ chắc không có ở đây Thế Biết đích đến, Cũng biết số tàu Chuyện sau không có quan hệ gì với chúng ta nữa Trịnh đạt thờ rẻ một cái Cầm lấy điện thoại Lúc đặt điện thoại xuống Không khác gì đặt xuống một gánh nặng Hai tiếng sau Tiết Phan Vũ gửi một tin nhắn Ba phương tiện đến Đó là bức ảnh cô ta bị chan tráng Vẫy tay với ống kính kèm theo mấy chữ Cảm ơn, em đã thứ cho anh rồi, xin lỗi Trịnh Đạc xóa tin nhắn, cũng xóa số điện thoại của Tiết Văn Phú Ngừng đầu lên nhìn trời, không biết đang nghĩ gì vì sao? Gì cơ? Nhà họ Tiết có thế lực như thế, vì sao năm đó anh không nhờ nhà họ Tiết giúp đỡ? Khi mẹ và em gái Trịnh Đạc bị tai nạn giao thông, ý thức của Trịnh Lâm còn rất tỉnh táo Cô nhớ rõ ràng tài xế gây tai nạn đã xuống xe xem hai mẹ con cô. Sau khi phát hiện mẹ cô đã chết mới hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Sau đó, đội cảnh sát giao thông mang ảnh tài xế gây tai nạn đến thì rõ ràng không phải người đó. Nhưng người của đội cảnh sát giao thông lại nói khi đó cô bị kích thích quá lớn cho nên mới không nhìn rõ tài xế, không chịu chấp nhận lời khai của cô. trịnh đạc cười cười. Nói chuyện điện thoại với em gái xong, anh biết chuyện này có vấn đề, ngay lập tức đến tìm Tiết Văn Vũ và Tiết Tướng Quân. Vốn anh cho rằng họ sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm gây tai nạn cho mẹ anh, nhưng câu trả lời anh nhận được lại là đang trong giai đoạn nhạy cảm, không thể can thiệp công việc của địa phương. Khi đó Tiết Tướng Quân đang chuẩn bị được đề bạt, nghe nói cạnh tranh với đối thủ rất gắt gao, ông ta không chịu xen vào việc này. Sau đó anh đến tìm lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo bảo anh tự tìm bằng chứng. Khi có bằng chứng họ sẽ liên lạc với địa phương Chính là bởi vì còn có hy vọng với những người này Nên anh mới mất thời gian chọn 4 ngày Đến khi anh nhận được câu trả lời chắc chắn Vừa chuẩn bị mua vé về nhà điều tra chân tướng sự việc Làm đám tang mẹ và chăm sóc em gái Thì nhận được điện thoại báo em gái anh đã tự tử Khi đó, cái gọi là chính nghĩa đã không còn quan trọng đối với anh nữa Cho dù bắt được thằng khôn đó thì thế nào hung hình phạt tối đa cho người gây tai nạn giao thông là 7 năm. Dù hắn có vào tù cũng chẳng bao lâu lại được ân xá thả ra. Anh chỉ muốn bắt hắn lấy mạng đền mạng, thế là anh đến tìm Tiết Văn Vũ để chia tay cô ấy. Cô ấy biết tính anh, cô ấy biết anh đã mất tất cả người thân về thành phố A là để giết người nên đã ngăn sức ngăn cản anh. Nhưng lúc đó anh không có tâm tư nào khác ngoài báo thù nên cãi nhau với cô ấy một trận rồi chia tay anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt lâm già mộc Lúc em nhìn thấy anh lần đầu tiên, anh đã hạ quyết tâm giết người, lấy mạng đền mạng. Anh không có ý định sống trở về. Lâm già mộng không nói gì mà chỉ kiễm chân ôm anh.